các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 362. Hội đại học có một cô gái cùng phòng ngủ với cô, cô coi người ta là bạn thân, nhưng nào ngờ người ta chỉ lợi dụng sự xấu xí của cô mà thôi. Mục Tiểu Thải vẫn còn nhớ có một buổi tối cô gái kia uống say, rượu vào lời ra, nói rằng làm sao tôi có thể xem con việt xấu xí Mục Tiểu Thải kia là bạn thân được, tôi chơi với cô ta là để cô ta làm nền cho mình mà thôi. Không có một đứa xấu xí bên cạnh thì sao bạn trai có thể nhìn ra vẻ đẹp của tôi. Từ đó về sau Mục Tiểu Thải không có bạn thân nữa, cô đóng chặt nội tâm, thề sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ cô gái nào. Trong cuộc sống cô có rất nhiều bóng ma tâm lý do vết bớt này gây ra. Vết bớt trên mặt chính là tâm ma của Mục Tiểu Thải. Bây giờ tâm ma này đã hoàn toàn biến mất. Mục Tiểu Thải bật khóc, khóc thật to, tiếng khóc chứa đựng niềm vui lẫn nỗi cay đắng. Mấy phút sau cô đứng dậy rồi khom người thật sâu trước mặt Dương Bách Xuyên, "Cảm ơn tổng giám đốc Dương đã trao cho tôi sinh mệnh thứ hai." "Cảm ơn chủ tịch." Mục Tiểu Thải chân thành cảm ơn Dương Bách Xuyên và Triệu Nam. Đối với cô, phép bất biến mất chính là tái sinh. "Không cần cảm ơn, cô cũng giúp tôi mà." Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp lời. Sau khi Mục Tiểu Thải rời đi với lòng cảm kích, trong văn phòng chỉ còn lại hai người là Dương Bách Xuyên và Triệu Nam. Tiểu Nam nhìn anh, không kiềm được bèn hỏi: "Eh anh, đây là đan dược của võ cổ giả sao?" Dương Bắc Xuyên cười hì hì: "Cái tên là Đan Trú Nhan, đừng nghi nó khác xa Đan Trú Nhan lưu truyền trên thị trường Cố Đô dạo trước. Đây là phiên bản thăng cấp. Em cũng thấy hiệu quả rồi đấy, anh đưa ra Đan Trú Nhan phiên bản thăng cấp chủ yếu là muốn giúp em. Anh không thể ngồi không ở vị trí tổng giám đốc bộ phận giám định được, nếu không thì đám cấp dưới sẽ đồn linh tinh. Có tổng cộng 12 viên." Vừa rồi em và mục tiểu thải mỗi người dùng một viên, bây giờ còn 10 viên đang Trú Nhan. Anh nghĩ thế này, mấy ngày nay anh đã xem bản thành tích của công ty, phát hiện ra nguyên nhân lớn nhất là thiếu vật phẩm đấu giá có giá trị, hay nói chính xác hơn là có danh tiếng. Anh đưa ra 10 viên đang Trú Nhan phiên bản thăng cấp này đấu giá để tăng độ nổi tiếng cho công ty, sau đó ắt sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn. Em thấy sao? Nghe vậy Triệu Nam rất cảm động, biết rằng Dương Bách Xuyên đang giúp đỡ mình cá nhân. bởi vì cô ấy từng kể cho Dương Bách xuyên chuyện mình đánh cược với người nhà. Tính cách cô ấy hiếu thắng, không chịu thua, kiên quyết muốn vực dậy công ty đấu giá này. Chính vì thế cô ấy rất cảm động trước lời nói của Dương Bách xuyên. Cô ấy biết độ coi trọng đang dược của võ cổ giả, không có một ai sẽ bỏ ra đang dược để đấu giá cả. Đương nhiên cô ấy càng tò mò về Dương Bách xuyên hơn, thật sự không nghĩ ra sao anh có thể lấy ra 12 viên đang dược một lúc như thế. Lẽ nào thế lực võ cổ giả chống lưng cho anh còn lớn mạnh hơn nhà họ Triệu? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net